这里不敢走下去 无奈向着 Zither 但默契回头心想 Nàng này dặn dò thật là vô ích Phượng cửu đêm nay uống rượu thật là phóng khoáng Có tiên giả đến mời rượu Nàng đều một hơi uống cạn Nếu thấy thuận mắt còn mời lại một chén Chúng tiên trong lòng đều tán thưởng Có câu rượu đẳng cấp Lộ nhân phẩm Ai cũng nghĩ vị nữ quân này tính cánh thật phóng khoáng Khiến mọi người không phục Nhưng lần này là tiệc hội họp Thực bởi tối nay bày lễ đều là hoa quả Rượu mật Rượu này mùi vị thanh đạm tác dụng chậm Nhưng lại mạnh vô cùng Phượng cũ làm sao biết được cơ chứ Nàng cứ nghĩ mình đang uống nước trái cây Cảm thấy uống nước trái cây thôi Thì có gì đáng ngại đâu Chứ thực ra nữ tử thanh khâu này Đâu phải là có phong cách Ngoài ra còn có một điều Nàng cảm thấy tối nay tâm hỏa hơi có chút hừng hực Nên muốn mượn cái thứ nước trái cây kia hạ nhiệt Nhưng rồi cứ uống cứ uống Nàng bắt đầu cảm thấy có chút choán ván Có chút mơ hồ không rõ hiện tại hay là quá khứ Người nào, nơi nào Chỉ mơ hồ cảm giác được Người nào nói cái gì đó về bữa tiệc Tiếp theo là một chuỗi Rồi một chuỗi các thần tiên đến chào hỏi nàng Nàng đã bắt đầu cảm thấy hồ đồ Nhưng bản năng nàng giữ được bình tĩnh Nhất nhất đáp lời Không bao lâu, vườn ngự uyển Đã không còn một thanh âm nào cả Ánh trăng cũng lặng lẽ tịch mịch Duy chỉ có ánh sáng của dạ Minh Châu là còn giờ sáng Vô tư ném những bóng cây Thành một mớ hỗn độ Phượng cũ chầm trầm nhìn chén rượu trong tay rượu nàng uống là thượng phẩm nhưng thực ra cũng không phải là một loại nhất phẩm nên cho dù có say cũng không đến nỗi túy lý nó là một phản ứng chậm một chút thỉnh thoảng nó hừng hực rồi lại kìm nén rồi lại chậm chạp tác dụng tỷ như lúc này nàng cảm thấy đầu óc mình là một khoảng mênh mông mờ mịt mình là ai mình ở đây làm gì cái chén trong tay nàng đựng cái gì hoàn toàn không hiểu được phượng cửu nếm thử một chút nhận thấy cái thứ ở trong chén có mùi vị cũng ổn Thẳng là an toàn, đột nhiên nàng cảm thấy khát nước, lại ngã chén rượu quá nhỏ, nghĩ nghĩ muốn đổi cái chén trà, lại nghĩ nghĩ rõ ràng nên đổi một cái ấm thì hay hơn. Đột nhiên chậm rãi nghe một tiếng nhịp bước chân nhẹ nhẹ, theo cùng là hương bạch đàn thoang thoảng, tiếng bước chân dừng lại ở trước mặt nàng. Nàng tò mò ngẩng đầu lên, đã thấy ngay Đông Hoa đang cúi nhìn, hơi buông lỏng ánh mắt, mắt dừng lại trên ngón tay của nàng. Người vẫn còn ở lại cái nơi này làm gì thế Vừa nhìn thấy hắn Đầu óc nàng nãy giờ vốn không hoạt động Bỗng vận hành với tốc độ cao Muốn thử nhớ xem hắn là ai Rồi cũng muốn biết coi mình là ai Quả là 300 năm trí nhớ tác quái 300 năm nơi trần gian Nhà của hắn Một món đồ cũng chẳng nhớ được Chỉ cảm thấy rằng hắn vẫn ở tại thần cung Người này rất tuấn mỹ Có đôi mắt đen sâu sắc Mái tóc trắng đẹp Vậy là đông hoa rồi Mà mình thích hắn Dùng mọi cách rốt cuộc tiếp cận hắn Lại chỉ là một tiểu hồ ly Nàng chậm chạp nhìn hắn nửa ngày Rồi dơ tay đưa chén trà cho hắn đang uống Nàng chậm chạp nhìn hắn nửa ngày Rồi dơ tay đưa chén trà cho hắn xem Đang uống nước trái cây mà Đồng hoa cúi đầu nhìn vào cánh tay đang dơ chén trà của nàng Ngửi qua một chút rồi ngẩng đầu nhìn nàng Đây là rượu Nàng lại đánh giá hắn nửa ngày Trên mặt xuất hiện những nét nghi hoặc Khi nhau biểu tình Thấy hắn cầm trong tay một cái tháp có hình dạng giống như pháp khí Gác qua cái vấn đề muốn hỏi xem đó là cái gì Do dự hỏi hắn Ngươi có phải là muốn cùng người khác đánh nhau Nàng thầm nghĩ Vì vậy ngươi đem ta bỏ đi Không gây cho ngươi phiền toái Lại quên mất bây giờ Mình đã là một con người Còn tử là một tiểu hồ ly Để hắn tùy tiện ôm vào trong lòng Thẳng hắn nói Ta đây không phải là một nam tử Ngươi cứ tùy tiện ôm ta vào lòng châm hoa trên đầu có chút lỏng lạch cạch rơi xuống trên mặt bàn đồng hoa ngồi xuống bên cạnh tùy tiện đưa tay nhặt chiếc châm lên đưa cho nàng người uống xài rồi nàng nhìn trầm trầm cây châm thật lâu lại không nhận ánh mắt rời đi lại hơn nửa ngày rồi hết sức khéo léo gật đầu có thể có chút chút rồi lại ôm đầu chán ván ước chừng là chán vô cùng thân mình Không thể khống chế mà nằm vật sang bên Đồng Hoa đưa tay đỡ nàng Nhiều nàng dậy Thấy nàng ngồi thẳng rồi mới nói Còn có thể tìm được đường về sao Ta đưa ngươi về Gạt ngươi Nàng suy xét cái chén một hồi rồi lạc đề nói Khi đó ngươi muốn đi giáo huấn cái đó Ngẩn ngơ Ôm đầu một lúc rồi lại nói tiếp Đó, đó là cái gì chứ Rồi út út nói Ngươi để ta ở đó chờ ngươi Rồi ngươi lại không trở về Lại lên án Vẫn là chúng ta phải đi tìm ngươi Đông Hoa đang nghiên cứu xem Làm sao cài được cái châm lên tóc mai của nàng Một mặt đang ướm lên vị trí thích hợp nhất Một mặt thì nghi ngờ hỏi Chuyện khi nào Nàng cúi thấp đầu để Đông Hoa đùa nghịch tóc mình Nghe vậy ngẩn đầu lên nói Chính là cách đây không lâu Đông Hoa nhẹ nhàng nói Chớ động đậy Nàng thực sự không cử động nữa Rồi chắc chắn nói ta nhớ không có lầm lại bồi thêm một câu nữa, chí nhớ ta tốt lắm, rồi lại tiếp tục bồi thêm một câu, hồ ly bọn ta chí nhớ tốt lắm, đồng hoa đem châm đường đường chính chính cài lên tóc nàng, thưởng thức một hồi rồi mới nói, người lại nhận nhầm người rồi, ta là ai, đế quân đó, nàng đứng lên, đôi mắt to đen yếu ớt nhìn hắn hơn nửa ngày, dường như nhớ tới cái điều gì đó, rồi nói. Đông Hoa, ngươi thật là hư mà Nghe nàng gọi thẳng tên của hắn Hắn có chút kinh ngạc Lại có chút buồn cười nhìn nàng Vì sao? Nàng thật thà nói Ngươi nói, ta chỉ là sủng vật Trong mắt nàng thoáng ướt Lúc ta đi, ngươi cũng không giữ ta lại Đông Hoa ngẩn người Ta không nhớ rõ Ta... Nói chưa dứt lời Nàng lại mê mẩn trừng mắt một cái Rồi nghiêng người ngã xuống ngừng lại ở trước ngực hắn, hóa ra là say quá rồi nên ngã. Đồng Hoa cúi thấp đầu nhìn nàng, những lời vừa rồi của nàng chắc là do mê sáng, không cần tính toán. Dạ Minh Châu ôn nhu tỏa sáng trên mặt hắn, hắn cũng thật không biết vì sao, nàng lại uống nhiều rượu như thế. Cố dĩ thời gian qua, nàng thập phần nhu thuận mà. Hắn ôm nàng phi thân, chuẩn bị đem nàng về Thanh Vân Điện, thấy nàng vô ý thức tựa đầu vùi vào vai trong lòng ngực hắn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn, cái tráng hồng hoa phượng vũ, vốn nghiêm nghỉ lạnh lùng kia, thật là thập phần xinh đẹp, gương mặt hồng hào vô tội, không giống như một nữ quân cao cao tại thượng. Ama mà, muốn xác định một chuyện, vừa rồi nàng nói cái gì nhỉ? Hắn nghĩ nghĩ, à đúng rồi, sủng vật. Sáng sớm hôm sau, phượng cũ xoa xoa thá dương, men theo khánh vân tẩm điện, dạo bước đi ra. Trong tay còn cầm tử y trường bào của nam tử, đầu mơ mơ màng màng tự hỏi Đây là cái quái gì thế nhỉ? Cục bột nhỏ đang ngồi dưới gốc cây tử đằng trong viện ăn sáng cùng phụ mẫu Nghe vậy, miệng cắn cắn cái thìa, đánh giá một hồi lâu Một tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, đánh vào tay còn lại, chợt nhận ra mà nói Đó là áo khoác của đông hoa ca ca mà Phụ thân của hắn, dạ hoa quân, tay đang cầm đĩa trúc Bỗng nhiên ngừng lại, chợt nhíu mày một chút hỏi Ta lúc nhỏ gọi đông hoa một tiếng thúc thúc Cục bột nhỏ há mồm rồi ngẫm lại Cúi thấp đầu, đưa tay lên nhẩm nhẩm, tính lại vai vế Phượng cũ sững sờ tại chỗ, chân chân nhìn trường bào trong tay Rồi bước ra phía cửa, nước nhìn xem đây có phải là Khánh Vân Điện hay không Lại đem ánh mắt dời về phía cục bột nhỏ, lắp bắp nói Sao, sao, sao lại thế này? Bạch Hiển đang giúp cục bột nhỏ múc chén cháo thứ hai, nghe vậy liền trấn an. Cũng không phải là chuyện gì đại sự, đêm qua người uống say, đồng hoa là một cái việc tốt, là đưa ngươi về Khánh Vân Điện. Nhưng ngươi sau thế nào mà kiên quyết nắm chặt vạt áo của hắn không chịu buông ra, lại còn bất tỉnh nữa. Hắn không còn cách nào khác là phải đem áo khoác ngoài, cởi ra để ngay tại chỗ này. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, thông suốt rồi nói. Hắn xem chừng cũng thuận đường thôi Không phải là có việc gì mờ ám Cũng không tệ Không tổn hao gì danh dự của ta Cũng không tổn hao gì danh dự của hắn Bạch thiện muốn nói gì rồi lại thôi Rồi lại nhìn nàng trầm ngâm Bất quá, ngươi cũng hiểu Đông Hoa không thể ngủ lại Khánh Vân Điện Áo ngoài lại cởi cho ngươi Hắn lại rất cao lớn Ở Khánh Vân Điện này không có quần áo nào Vừa cỡ hắn Cục bột liền tới chỗ ta mượn áo của dạ hoa Phượng Cửu gật gật đầu rồi nói Điều này cũng đúng thôi Nói rồi muốn bước lại cùng dùng bữa Bạch Thiển ho khen một tiếng rồi đáp Ta ngủ hơi say một chút Cục bột ở trong sân Nghe tiếng kêu trẻ trẻ Tiếng kêu của trẻ con có chút hơi lớn một chút E rằng cả tẩy ngô cung đều đã nghe được rồi Phượng Cửu dừng bước Quay lại nhìn cục bột nhỏ Người kêu như thế nào Cục bột nhỏ biểu môi chính là lời ngay nói thật. Phượng Cửu thở hắt ra một tiếng. Cục bột tái diễn lại hiện trường nói: Đồng Hoa ca ca ôm Phượng Cửu tỷ tỷ về Khánh Vân Điện, Phượng Cửu tỷ tỷ lôi kéo không cho huynh ấy về, Đồng Hoa ca ca liền bế nàng một hồi, đúng rồi, còn đem siêu Y cởi ra, hắn không đem đồ đạc gì để mặc, nên con đến mượn phụ quân mẫu thân. A, hắn đang ở đây nè, rồi phất tay nói. Ta chính là nói như thế đó. Phượng Cửu thẳng ra cửa điện mà ngã lăn đùng Hơn 200 năm qua Phượng Cửu nhận trách nhiệm nữ quân Từ cô cô Bạch Hiển của nàng Bạch Dịch thượng thần gã con gái Mà ngày ngày lo lắng Với tính tình của phụ quân Hắn lo ngại Phượng Cửu niên kỹ nhỏ Nhưng lại là đế quân sẽ khó chấn giữ Khắp tứ hải bác hoang này Vậy nên một lòng tìm cho nàng Một phu quân bản lĩnh một chút Tốt một chút để giúp đỡ nàng Bạch Dịch này đối với củ trùng thiên Cũng thật có để ý Chỉ vì nàng là nữ nhi của Thanh Khâu, vốn là đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bất đắc dĩ mới đi lựa chọn rễ hiền ở thiên cung. Nhân dịp Bạch hiển đại hôn, lệnh cưỡng chế phượng cũ nhất định phải đi theo, lại còn ở trên thiên cung đủ một tháng. Ngoài mặt thì thể hiện nhà mẹ chu đáo ân cần, đưa người theo quan tâm. Mặt khác thì dặn Bạch Thiện chiếu cố cô cháu gái này một chút, hồng loan tinh tự cho là làm thế có thể giúp được kết giao thêm Trang Tuấn Tú. Quan mở lương duyên của nàng Phượng cửu mơ hồ ở trên trời một tháng Hồng loan tinh vẫn long đông như trước Nhưng bản lĩnh chơi với con nít thật là đã có tiến bộ Vạch vạch trên đầu ngón tay tính toán Chỉ có ba ngày nữa là nàng trở về thanh khâu rồi Tự cảm thấy không thể uổng phí thời gian Nên cùng cục bột nhỏ dạo cửu trùng thiên một vòng Bên cạnh bụi hoa tô ma ở sau thiên môn Có một đám tiểu tiên đang lén lén lút lút, lút lập sòng bài Mấy ngày nay, phượng cũ luôn để ý, tránh thị phi, nên không dám đến những chỗ tụ tập đông người. Thế nhưng lại chẳng thể nào che giấu sự tò mò, liền xuôi dục cục một nhỏ lại gần tìm hiểu. Bản thân thì trốn sau bụi cây trầm hương, phía sau hóng mát. Cái cây này, nàng nằm hóng mát đây chính là nhánh cây trầm hương của đế vương, đã có hơn trăm triệu năm tuổi thọ, lại xưng xuê tươi tốt. Chớ treo thay, đây là chỗ nghỉ mát hàng ngày của đông hoa đế quân. Lại chớ chêu thay, hôm nay Đồng Hoa Đế Quân đang nằm ở một tán cây bí mật, suy ngẫm về một quyển kinh Phật. Lại lại chớ chêu thay, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, đem theo hương trầm hương ngọt ngào, hun đến Phượng Cửu hắt hơi một cái, nàng khom gối lật sách. Đồng Hoa đưa cuốn kinh rời sang một chút, hơi rũ rũ mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên người nàng, nàng tinh thần mạnh mẽ quen rồi, vốn không có nửa phần phát hiện ra, chuyên tâm chờ cùng một nhỏ trở về cùng một nhỏ tiếng đến tìm hiểu sự tình rồi xè xè xè như một trận gió chạy về kéo kéo áo rồi phì phì thở hổn hển hai cái vội nói ở đó chính là đang đổ trường tuyến đổ đông hoa đế quân ca ca á thúc thúc á không à, ông nội sừng hồ thật là rắc rối mà cuộc hắn tương lai sẽ lập chi hạt công chúa làm đế hậu phượng cũ một tay vịn vào cây trầm hương Tài kia lau lau mồ hôi lạnh chân trán Trấn tĩnh nói Ngươi còn nhỏ biết cái gì mà là trường tuyến chứ Cục một nhỏ buồn buồn nói Ta không hiểu thật Nhưng ta ham học hỏi Liền tìm hỏi một vị tiểu thần tiên ca ca Kết quả là Hắn cũng không nói gì Chỉ cho ta biết Chi hà công chúa có 25 lượt cược Áp đảo ngươi chỉ có 3 lượt cược thôi Có lẽ hắn đã cược nhầm rồi Tiếp tục buồn khổ mà nói Ta còn chưa nghe hiểu, nhưng thật không đành lòng để ngươi đỡ lâu, nên lén lúc qua trở về. Lúc ta chuồn đi còn thấy hắn tìm một ca ca khác để lý luận gì đó, hỏi hắn có thể chuyển từ chỗ ba cực kia xuống chỗ của tri hạ công chúa hay không. Phượng cũ trầm mặt một hồi lâu, rồi lấy trong tay áo ra một cái gói nhỏ, đổ ra là một đống hồng bảo thạch rực rỡ, tháo trên cổ xuống sợi dây trang trí bằng ngọc lục bảo rất đẹp. Từ trên đai lưng lấy ra một miếng ngọc bội, chạm chỗ hình phượng xanh biếc, gồm hết tất cả đưa hết cho, gồm hết tất cả đưa cho cục bột nhỏ chỉnh trọng nói, người đem hết tất cả đi mua cho ta 200 trăm lượt cược, ngừng lại một lát rồi nói, um, đều mua hết tất cả là tên của ta đó, cục bột nhỏ nhận bảo thạch, ngắm nghía một hồi không thể tin nổi nói, ta còn nhỏ như vậy người dạy ta làm càng à, phượng cửu liếc hắn một cái trầm tư nói, phạm là người ở thanh khâu làm việc đều đứng đầu tỷ tỷ của ngươi không chấp nhận được đứng ở dưới. Đây được gọi là quân vương, vương khí độ. Không tin, ngươi quay về suy nghĩ đi. Cục bột nhỏ không hề suy nghĩ nói. Ta nghe tiểu cửu cửu nói. Ngươi học hành chưa từng cầm qua cái danh đệ nhất toàn ở vị trí dưới người ta, còn xếp dưới chót. Phượng cửu ho một trận. Cái này được gọi là đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Việc học của ngươi cũng vậy không phải sao. Cục bột biểu môi. Nói bậy, ta thi cử chưa từng đứng chót Phượng cũ nhất thời nhớ lại diện mạo Rung cả người mà nói Đó là vì ngươi trước kia không có học Phật giáo luận kinh Ngươi không hiểu được Học cái kia khó khăn biết bao nhiêu lâu đâu Cột bột nhỏ lo lắng cũng rung cả người Khó như vậy sao? Lại có điểm không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc Chính là ta thấy đông hoa đế quân ca ca Á thúc thúc Á, Á ông nội à, hắn Hắn đều có cầm một quyển kinh Phật vừa xem vừa câu cá, thoải mái vô cùng. Phượng Cửu lặng lẽ một hồi, Phượng Cửu lặng lẽ một hồi, tận đáy lòng tán thưởng. Thật là khác thường mà. Vừa nói xong một làn gió thổi qua, lại một trận trầm hương nồng nặc bay tới, nàng né ra hắt hơi một cái, bịt mũi, chạy hai ba bước rồi mới quay đầu lại nói. Mùi hương này ta chịu không nổi, ta đi trước tới Tiểu Hoa Lâm đợi ngươi nhé. 优优独播剧场——YoYo Television 天的 谢谢